Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của Cây Gạo Làng Đông Sảnh, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video. À, các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả Bùi Ngọc Phúc để sở hữu trong tay những cuốn sách, chính là những tác phẩm mà của anh ấy mà chúng ta đã từng đọc ở trong chương trình này và sắp tới chúng ta cũng sẽ đọc, đã được xuất bản chính thức. À, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ và đừng quên mua các cái sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, là cái thương hiệu trà hàng đầu thế giới đã được rất nhiều anh chị em tin dùng cái mùa này nó đã bắt đầu nóng dần nó chuyển sang mùa hè rồi hương vị trà đã bắt đầu đậm dần lên dành cho anh em nào nghiện trà nặng thì quá là hợp lý các bạn có thể vào shop ở bên dưới góc màn hình để mua hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn nhận được những ưu đái tốt nhất từ A Tũng còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tập 11 của Cây Gạo Làng Đông Sảnh Tác giả Bùi Ngọc Phúc dựa lên hai cuộc họp thế nhưng ông nghĩa chẳng tài nào tập trung được, luôn tự hào là người có nhiều thành tích lãnh đạo địa phương. Tuy thế, việc nhà ông lại không quản được đó là quá dở. Dù chưa rõ thực hư, thông tin cậu phấn thọt vừa cung cấp như ông đoán, cậu nhân viên cũng sẽ không dám đặt điều thị phi, nhất là việc liên quan đến gia đình ông. Ngẫm ra con gái ông quá trổng khi vừa tròn 25 tuổi, thời gian thấm thoát trôi qua, 7 năm sống cảnh cô đơn đủ Chuôn vùi tuổi thanh xuân Đó là điều đáng tiếc Tuy nhiên là vợ liệt sĩ Con gái ông phải ở trên huyện Phụng dưỡng mẹ chồng Tự dưng chạy về nhà Ở xóm quá phụ như thế E rằng Nó sẽ được dân làng một phen bàn tán Điều này cũng là ảnh hưởng không nhỏ Đến uy tín của ông Người ta vẫn cứ nói Con giải cái mang Ông chắc chắn nếu không có sự đồng tình của bà vợ Con gái ông sẽ không dám vượt mặt như vậy Chưa bao giờ ông thấy Nóc nhà ông lung lay đến thế Tan họp không đạp xe về nhà như mọi ngày Ông nghĩ ra ngoài ngôi miếu cổ Ông ngại tiếng xe đạp của mình Sẽ gây sự chú ý không cần thiết Nhớ lại chuyện gần chục năm về trước Vì tin cô nếp vợ liệt sĩ Đang có quan hệ mở ám với một người đàn ông lạ mặt Dù bận trăm công ngàn việc Ông vẫn lặng lẽ đạp xe ra xóm gá phụ Để rình bắt quả tang trai trên gái dưới Hôm đó chẳng có gã đàn ông nào Nhưng ông được dịp chiêm ngưỡng người thiếu phụ đang tắm. Sau này lúc cô nếm ga nghĩa cùng với ông kính, thật lòng ông tiếc hùi hụi, thế nhưng trên cương vị chủ tịch xã, ông đành dằn lòng mình lại, nếu không, con đường công danh sự nghiệp sẽ tan thành mây khói. Nhiều lúc ngồi nghĩ đến những cơ hội đã vuột khỏi tầm tay, ông vẫn thấy tự hào, bởi vì mình có bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Thế nhưng con trai hay con gái của ông thì không được như vậy. Có lẽ câu hổ phụ sinh hổ tử không dành cho nhà ông. Bởi nếu đúng như con gái ông dựng nhà ngoài đó, coi như cả làng sẽ được một phen xì xào bàn tán. Bước ngang qua ngôi miếu cổ, ông Nghĩa thoáng ngạc nhiên khi thấy hương khói nghi ngút, dù không phải là ngày lễ đầu năm. Làm cán bộ xã bao năm? Khái niệm ngày giảm mùng 1 không có, ông đơn giản chỉ nghĩ đến mấy ngày Tết hoặc là dịp hội làng. Hương khói thế là đủ. Tất cả toàn bộ tâm sức phải dành cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Là người tích cực đả phá, bài trừ mê tín dị đoan, ông luôn tự hào làng đông sảnh đã tiệt nọc những thứ hủ bại đó cũng như là tàn dư của chế độ phong kiến thực dân. Giờ đây bà con chăm lo đời sống. Công sức này hậu thế sẽ ghi nhận cho ông phần nhiều. Đi qua triển đê bước chân vào xóm quá phủ, không cần hỏi thăm ai. Ông Nghĩa biết phải kiểm tra chỗ nào nhằm hướng ngôi nhà vừa có mái giấy dầu còn mới, bước tới, ông biết đó là ngôi nhà vừa dựng xong. Đúng như dự đoán, bước qua mấy cây tre còn chưa dùng đến, ông nghĩ á giáp mặt con gái trong lúc cô đang lúi húi lau dọn Trước bàn gỗ tạp, chắc là xin được ở đâu về. Ông hắng giọng rồi gay gắt, "Chị bây giờ không coi ai ra gì hả? Đây là nơi để chị sống vô tổ chức vô kỷ luật đã hả?" "Hả?" "Ô không phải hét lên như thế. Con lớn rồi." Còn tự biết sống làm sao cho đúng Nhưng phận làm dâu Chị không thể nào bỏ về đây như thế được Rồi dân làng người ta bản ra tán vào Chẳng gì chị cũng là vợ của lịch sĩ địch Bao năm chỉ nhận được những lời nói giáo điều Không được bố ủng hộ hay lắng nghe dù chỉ một lần Do vậy Quyên đã theo gót của em trai Tự quyết mọi việc theo ý mình mà không cần xin phép Không cần lo bị phản đối như ngày xưa Quyên nhẹ nhàng cho biết là vợ liệt sĩ không có nghĩa là cô sẽ ở vậy cả đời. Cũng như các đồng đội khác, chồng cô đã hy sinh chắc hẳn cũng không muốn thấy vợ mình sống vất vượng cho qua ngày đoạn tháng. Cô nhắc bố mình đừng có ngăn cản bởi đây là lựa chọn của cô. Khi thì ông nói ra lệnh cho bên dân quân lập biên bản tháo dỡ căn nhà này bởi vì cô không thể nào sống ích kỷ như vậy được. Quyên nhìn thẳng vào mắt của bố mình, cô không ngạc nhiên trước sự phản ứng quyết liệt của ông. Mà nhẹ nhàng nhắc ông đừng giận quá mất khôn. Nếu như ủy ban đến dỡ nhà, như vậy là họ vi phạm chính sách hậu phương, quân đội. Bởi cô vẫn là vợ liệt sĩ như ông vừa nói. Ông Nghĩa bực tức dậm chân bỏ đi. Do mài lên lớp con gái cho nên ông thậm chí còn không bước vào nhà. Ông thấy rõ sự nổi loạn đến từ chính con trai và con gái ông. Còn trước kể bà vợ dạo này không còn dĩ hòa vi quý như trước nữa. Ông Nghĩa vô cùng bực bội Không biết làm sao Đẩy cổng bước vào nhà nhìn mâm cơm Phần mình còn đậy lòng bàn Ông cởi áo sơ mi treo lên mắt Sau đó quạt thật mạnh để xua đi cơn bực tức Ở trong người Dù thời tiết đang xe lạnh Nhưng nhát thấy vợ từ dưới bếp lên trên nhà Ông chất vấn dồn dập Bởi vì bà biết chuyện mà giấu Để cho con gái như vậy Là bôi do chát chấu vào mặt cả nhà Đúng là con hư tại mẹ Sống không có tư tưởng lập trường vững vàng Thử hỏi ông còn nói được ai? Rót siêu nước vào chiếc vích dạng đông cũ Bà Soan nhẩn nha đáp lời của ông chồng mình Con gái ông bà Có 7 năm hầu hạ nhà chồng Giờ đây cả nhà họ Luôn tìm cách gây khó dễ Không sống nổi với những kẻ đó Cho nên nó phải chọn ra xóm bãi Để dựng nhà Nếu chồng bà chịu một lần Lắng nghe thì con bé đã không phải chịu cảnh Có nhà mà không được về ở Hơn một tháng nữa Là ông Nghĩa sẽ hết quan hoàn dân, đến lúc đó bà sẽ đợi xem, ở cái làng này còn ai chịu nghe ông nói nữa. Nhà có hai người, bà Soan nhận thấy ông chồng càng ngày càng khó tính. Ông quen bắt né bắt nét mọi người, do vậy bà sợ đến lúc ăn Tết xong. Không còn bận việc ủy ban, không khéo hai vợ chồng già suốt ngày cãi nhau vì khắc khẩu. Nghĩ đến thằng con trai, đang học ở trên Hà Nội. Từ khi ra trường xin việc nó cũng ít khi về nhà Giờ đến lượt con gái có nhà cũng nhất quyết không về Bà Soan thở dài thường thuật Bà biết nói ra thì khéo bị quy lập phản động Thế nhưng hơn chục năm làm cán bộ xã Chồng bà trở nên giáo điều cứng nhắc và vô cảm với con cái Những gì được cho là tốt đẹp nhất Bà chỉ thấy trên những trang giấy do chồng mình đọc vanh vách trong những cuộc họp Còn thực tế thì khác xa như vậy Giống như câu ở trong chăn mới biết chăn có giận Người phụ nữ hay lo xa Dù chiến tranh biên giới Tây Nam cách cả ngàn cây số Thế nhưng bà tất bật phơi thóc thật nọ Rồi cho vào các thùng gỗ Lạc sống bóc vỏ phơi khô để làm mối vừng Mấy vại dưa cà luôn để sẵn trong bếp Như vậy cũng không sợ đói khi ngày 3 tháng 8 Vào những kỳ giáp hạt Không tự huyễn hoặc mình như ông chồng Bà hiểu cuộc sống sẽ càng khó khăn nếu xảy ra chiến tranh Lúc đó có thực mới vượt được đạo Đến khi đói mở mắt, có bát cơm nóng, không độn ngô khoai sắn Người ta sẽ thấm hơn cả trăm bài phát biểu chàng giang đại hại Cả đời hiếm khi bước chân ra cổng làng Những đồng tiền chắc chiêu kiếm được bà thường cất kỹ dưới đáy cuộc hòm quần áo Bòn mót từng đồng là như vậy Nhưng bà muốn khi con trai lấy vợ Lúc đó sẽ trao cho hai vợ chồng có tí vốn khởi đầu Có lần ra thăm thằng Hưng ngày còn học đại học năm cuối Bà thừa thấy một bát phở những năm hào Bà lắc đầu lè lưỡi không dám thưởng thức Thương mẹ bóp mồm bóp miệng Con trai thuyết phục bà nên chấp nhận Ăn bát phở không người lái Giá có hai hào rưỡi Dù không có thịt Thế nhưng nước phở thơm ngon Khiến cho bà nhớ mãi Giá như bà quyết tâm Làm thịt con gà rồi mua bánh phở Chắc cả nhà cũng sẽ có bức ngon chẳng kém Thế nhưng ở quê gà nuôi lấy trứng Đâu phải cứ bảo thịt là thịt đâu Hồi thăm con trai dù ở Hà Nội 2 ngày Nhưng bà đã thấy nhiều điều lạ Sống ở thành phố Cho nên mọi người ăn nói khéo léo Kể cả người bán kem và bán kẹo kéo Cũng khiến cho bà phải bật cười Bởi vì Họ vừa bóp quả bóng Tạo thành tiếng kêu vừa ngân nga Kem đi, kem đi Kem một hào hai chiếc Kem một chiếc năm xô Cô kia tóc ngắn ngang vai Anh hào kẹo kéo tóc dài hơn chân Còn đang mãi suy nghĩ về kỷ niệm nơi phố thị Bà Soan chật thấy có bóng người đứng thập thò ngoài cổng Liền cất tiếng cho biết là ông ấy đi từ lâu rồi Bừng cho con gái bát trẻ sắn Bà Soan chỉ tay vào cái bị cói rồi căn dặn Có nằm cái bát ăn cơm Cùng với một bát to đựng canh Lọ mối vừng bạc vừa đặt vào Ngồi chơi ăn trẻ xong Chút nhớ bê cả vại dưa Mang về ăn dần Thường con gái long đong 12 bến nước Sau lần về đến nhà thông gia biếu quà nói chuyện, bà biết con gái mình phải gồng mình lên để sống, cho nên bà cũng chẳng buồn khuyên gian nữa. Việc khuyên xin phép dựng nhà nơi xóm quá phụ dù bất ngờ, nhưng bà chấp nhận bởi đó là điều cần thiết. Hai mẹ con cứ thế dù gì dù gì nói chuyện với nhau. Tranh thủ lúc trời có nắng ấm, bà xoan gỡ tóc con rồi dùng lực bí chải và bắt cháy. Lâu lắm rồi mới được tự tay chăm sóc con gái. Bà mừng còn hơn cả ngày đứng ở bên hiên Nhìn con theo chồng trong ngày lễ vô quy Mặc cho con gái luôn mổn kêu miệng kêu bận Bà đun chậu nước bổ kết Cho thêm vỏ bưởi để cho quên gội đầu Mái tóc dài mượt mà dạo nào Giờ đã bắt đầu sơ xác Chẳng còn được như xưa Đợi cho con gái quay tóc cho giáo nước Bà xoan gói ghém những thứ cần thiết cho cuộc sống mới Ở nơi xóm quá phụ rồi dặn dò Ông hế cũng như mấy vị cán bộ Là người cõi trên rồi Con hãy tự chăm lo cho bản thân Rồi tìm kiếm hạnh phúc cho đời mình con ạ Trong thời buổi chiến tranh loạn lạc thế này Chẳng ai mà nói trước được điều gì đâu Làng đâm sảnh hôm nay có nhiều nhà dậy sớm, họ thịt gà đồ xôi để chuẩn bị cho việc quan trọng. Những ngôi từ đường rộng mở để người trăm dòng họ đến làm lễ. Không còn như mấy ngày Tết, bầu không khí trong làng trầm lắng hơn nhiều. Tin tức về cuộc xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc khiến cho nhiều người lo lắng, không giống cuộc chiến tranh chống Mỹ trước đây, dù chưa có bom rơi đạn nổ, nhưng khoảng cách từ làng đến biên giới tầm 200 cây số. Mọi người sở quân bành trướng Bắc Kinh sẽ tràn xuống Gây ra thảm cảnh điêu linh Dấu hiệu cho sự chuẩn bị nhìn thấy rõ Nhiều gia đình từng lấp hầm trú ẩn sau năm 1973 Bây giờ họ đào lại và gia cố lại hầm để phòng xa Ở ngay trong sân trường của làng Một con hào chạy dài được đoàn thanh niên đào cả tuần Việc này nhằm giúp cho học sinh có thể chạy xuống ẩn nấp khi cần thiết Đúng 8 giờ sáng Tại đình làng Đông Sảnh diễn ra buổi lễ mít tinh và tiễn thanh lên lên đường nhập ngũ theo lệnh tầng động viên. Ngoài những tân binh vừa rời ghế nhà trường, người ta thấy có nhiều người lính trở về từ những năm 1975, bây giờ lại được gọi tái ngũ. Nhìn cảnh vợ chồng ôm nhau chẳng muốn rời, cảnh người cha bế con đang ấm ngửa trước lúc chia tay. Dân làng cảm thấy bùi ngùi bởi vì cuộc chiến nào mà chẳng khốc liệt như nhau. Đúng như bà Soan đã từng dự đoán, Rồi đây trên khắp đất nước từ Nam chí Bắc đâu đâu cũng có những cảnh những người vợ ngóng chồng, những người mẹ ngóng tin con. Với những người lính tái ngũ, hậu phương của họ không còn bó hẹp là những người mẹ, người vợ đó là những đứa con còn đang bi bô đợi bố quay về sau nạn binh đao. Ngồi ở dãy bàn đầu dành cho các đại biểu, ông Nghĩa thoáng buồn vì chưa quen cảm giác về hưu. Giờ đây thay mặt chính quyền xã thống nhất phát biểu chính là vị chủ tịch xã người vừa Thay ông được gần một tháng Đến dự buổi meeting ngày hôm nay Ông vẫn tiếc bởi vì giá như đến hè mới về hưu Lúc đó ông sẽ là vị Chủ, chủ tịch xã lèo lái bà con Qua hai cuộc chiến Biết đầu Tấn huần trường kháng chiến hạn nhất Lại được cài trên ngực áo Ngồi bên cạnh ông cựu Chủ tịch xã Bà Tám đại diện cho những gia đình chính sách Chăm chú lắng nghe bài phát biểu Ngắm những tân binh chạc tuổi Con trai bà khi trước Với trái tim của một người mẹ Đã chịu nhiều mất mát Trong bà trào dâng nội xót thương. Bởi sau ngày hôm nay. Ai còn ai mất. Tất cả chỉ có đấng thần linh mới biết được. Sáng nay trên đường gia đình. Dự lấy mết tinh và tiện quân. Bà vui mừng khi thấy ngôi miếu hoang. Nghi ngút khói nhang. Bà đoán những người mẹ. Có con lên đường nhập ngũ. Đã bí mật ra miếu cầu. Việc tâm linh bắt đầu dần dần được coi trọng. Dù nhiều người chưa dám thừa nhận. Đáng ra lễ tiễn quân được tổ chức trước trụ sở ủy ban vừa xây Nhưng không hiểu sao phút chót người ta lại đổi về đình làng Người hiểu chuyện sẽ thấy việc đổi địa điểm là đúng Bởi sân đình là nơi tiễn nhiều thế hệ thanh niên lên đường đi chống bị cứu nước Giờ đây các tân binh nối tiếp thế hệ cha anh Ở đúng nơi linh thiêng mang nhiều ý nghĩa Mặc trong cựu chủ tịch xã nấn ná lại nói chuyện với các vị lãnh đạo mới có phấn thọt nhanh chóng chỉ đạo những người ở đoàn thanh niên Khiêng bàn ghế về ủy ban Y khẽ gật đầu chào ông Nghĩa rồi lỉnh mất Người ta hay nói tân quan tân chính sách Việc cổ phấn thọt bây giờ Là thăm dò Đón ý ông chủ tịch xã đương nghiệm Còn ông Nghĩa Là thuộc dạng lý cựu khi xưa Nghĩa là được ăn Nhưng không được nói Bởi có còn ai thèm nghe nữa đâu Thói đời phù thịnh chứ chẳng ai phù suy Tự nhận mình là dạng đầu chảy đít thớt Phấn thọt mài nghe ông Nghĩa nói về 10 năm như thế là quá đủ Bây giờ y đang tranh thủ củng cố vị trí và tìm đường thăng tiến Sau lần bị kỷ luật, cái tội dựng chuyện lần trước Phấn thọt biết thân biết phận cho nên tránh bà khuyên như tránh hủi Dù sao đó cũng là một bài học xương máu Y theo hối hận khi sen vào chuyện nhà người ta Hôm nay thấy bà khuyên mò mặt gia đình Phấn thọt lập tức tránh xa khỏi liên quan Y hại nhất là bà đó thuận miệng lại giáo tên mình đến rồi buôn đủ thứ Khi những chiếc xe Hải Âu chở tân binh rời khỏi cổng làng Bà con ra về với nhiều tâm trạng khác nhau Có lẽ đêm nay sẽ có nhiều người mất ngủ bởi khoảng trống vắng do con em để lại Chưa bao giờ tin tức chiến sự lại được mọi người quan tâm nhiều lúc này Họ biết mỗi một ngày đi qua sẽ lại có thêm nhiều người vô tội phải chết oan uổng Chưa kể máu của những người lính đó đổ xuống suốt giải biên cương của Tổ quốc Cùng với bà Tám, từ cuộc meeting về nhà Bà khuyên lan la gửi chuyện Dù hồi xưa chính bà tích cực tham gia đấu tố Ông Lý Tình, chồng của bà Tám Thậm chí sau này khi bà Tám dắt con ra ngoài bãi sông Để ở vì không chịu được sự nhiếc móc khinh rẻ của dân làng Bà khuyên lúc đó là hội trưởng hội phụ nữ Vẫn gieo dắt một cách mỉa mai Gọi bà là con mụ vợ bé Lão Lý Tình Có những người bao năm Chẳng thể nào thay tâm đổi tính Nhìn bà khuyên Tự dưng những gì cay đắng tủi nhục trong quá khứ lại ùa về bà tám thấy người đang đi bên cạnh mình như hiện thân của thứ hùn ma vất vượng cho nên bà chẳng thèm đáp lời. Đôi khi sự im lặng chính là biểu hiện của sự khinh bỉ, nó còn hơn cả vạn lời nói. Bởi bà biết người đàn bà này đi buôn chuyện nhà người khác sẽ không bao giờ nhận ra tật xấu của mình, mọi lời khuyên can đều như nước đổ đầu vịt. Thấy bà Tám im lặng không trả lời Trong khi mình nói mỏi miệng Bà khuyên bực tức mắng xa xả Bà khinh ngời nó vừa vừa à thôi Đừng có nghĩ là quá thằng con hy sinh là được quyền vanh mặt với người khác Đúng là cái loại tàn dư của chế độ phong kiến Chả bỏ được thôi xấu Gơm Cứ tưởng hay lắm đấy Không còn là bà Tám Sống thu mình cam chịu trước mọi lời nhục mạ khi xưa Con mụ quá quát này Làm cho bà tính nhất quyết Phải dạy cho nó một bài học Để cho con mụ khuyên nói xong Bà Tám quay phắt lại nhìn thẳng vào con mụ chuyên đặt đều Sau đó bà chậm rãi nói nhỏ Nhưng rõ từng câu Tin hay không thì tùy nhá Nhưng bà đấy Là đang bị vong theo đấy Bỏ lại sau lưng con mụ khuyên Sững người vì kinh sợ Bà Tám bình thản quay về xưởng dệt chiếu Để tập trung vào công việc của mình Bà biết con mụ đó sẽ đi phao tin Khắp nơi việc bà tuyên truyền mê tín dị đoan Thế nhưng thời buổi chiến tranh này Còn có ai tin vào miệng lưỡi độc ác nữa Họ còn đang lo lắng cho số phận con em của mình Ở ngoài chiến trường Lo cho nồi cơm nhà mình Đã đủ bào bòn cạn kiệt sức lực Do con bụ khuyên gọi lại chuyện cũ Bà Tám nhớ đến việc Phải dắt con trai ra ngoài bãi sinh sống Đó là quyết định mạo hiểm Thế nhưng cần thiết Chính thời gian hai mẹ con sống biệt lập ở ngoài đó Giúp cho bà trụ vững đến ngày hôm nay Thời gian trôi qua Có những thứ hôm trước là đúng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, lại hoàn toàn sai. Sau những giây phút vui mừng vì được chia ruộng và trâu cày được chia quả thực ở những nhà phú nông, địa chủ, nhiều người bắt đầu suy nghĩ lại bởi không phải người nào bị mang ra đấu tố cũng đều là cường hào ác bá. Có lẽ ân hận mọi việc, cha ông từng ngậm máu phun người khi đổ oan cho người khác, thậm chí là dậu đổ bỉm leo. Sau đó vài năm, nhiều gia đình đã bí mật trả lại đồ đạc khi được chia quả thực cho con cháu của những gia đình bị quy là địa chủ. Xét cho cùng thì tiêu chuẩn nhà ngói cây mít khiến cho bao người long đong, trả ngóc đầu lên được. Còn chưa kể số người phải bỏ xứ mà đi. Không nằm ngoài những quy luật đó, bà Tám nhận bức đại tự vĩnh miễn thế trạch. Nghĩa là ân trạch tổ tiên kéo dài nhiều đời do bà Soan nhờ hai người cháu khiêng mang trả. Hiện nay bức đại tử được treo ở chân trọng phía trên ban thờ tổ tiên Nó như lời nhắc nhở về một thời đã qua Vốn có nhiều ân oán với con mụ khuyên Do vậy cô nếp đi phía sau đã quan sát Nghe rõ màn đối đáp của hai người Cô thầm phục cách ứng xử mềm mỏng Nhưng đầy uy của bà Tám Cô đoán từ ngày được thánh choan lọc Bà nhìn những kẻ như mụ khuyên Chỉ giống như loài sâu bọ Chẳng còn đáng sợ như trước Khi con người được giải phóng khỏi kìm hãm Tự họ phát huy được Sức mạnh nội tại Sự sợ hãi được thay bằng sự khinh thường Những kẻ miệng nam mô Thế nhưng bụng một bồ dao găm Sau khi hai người bắt tay làm việc Cô nếp nhận xét thẳng thắn Việc bà Tám dọa như thế Thì có mà đến ông tam đại nhà mụ đó Cũng phải đội mồ sống dậy Nếu là cô khi nãy Thì chắc là con mụ đó sẽ lại một lần nữa Bị dìm đầu vào bãi phân trâu ở gần đó Bà Tám nói giọng nhẹ như gió thoảng Chị đâu có giả Ấy là sự thật đấy Bị con mụ tám dọa là có vong theo Bà khuyên vừa bực lại vừa sợ Cho nên quay về nhà không dám đôi co thêm Vốn là người chẳng tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan Nếu như hồi trẻ thường kích bác kịch liệt Giờ đây bà lại nghĩ theo hướng khác Biết đâu sẽ bắt mụ tám phải trả giá Bưng nồi cám đổ vào máng cho hai con lợn đói đang réo rắt. Mụ vớ lấy thanh tre vụt vào con lợn đang cho chân vào máng giúp khiến cho cám tung tué. Màn chút giận giúp cho mụ bớt bốc hỏa trong người. Nếu ngày trước đang làm hội trưởng hội phụ nữ, mụ nói có người nghe đe có người sợ. Giờ quanh quẩn dưới bếp nuôi gà chăn lợn cho nên bị chúng nó khinh nhờn. Nói đâu xa xôi, thằng phấn thọt nhìn thấy mụ còn không được một lời chào hỏi. Đấy là còn chưa đến mức Phải mờ lời nhờ vả Chứ nếu không Nó có khi còn khinh mình hơn mẻ chứ Đến như thằng tiềm Chủ nhiệm hợp tác xã Lúc nào cũng thân thớt thân thớt Nói nói cười cười Thế nhưng ngẫm ra Thì cũng là cùng một ruột Có mỗi cái chuyện Chuyển con nếp đi chăn lợn Mà mụ nhắc mãi nó không nghe Dù trước chủ nhiệm hợp tác xã của nó phần lớn Là nhờ vào công sức của mụ Ngắm mấy con lợn đang ăn Mụ thầm nghĩ hóa ra đám con cháu trong họ. Là tinh bọn ăn cháo đá bát. Thà nuôi lợn bán còn có đồng da đồng vào. Vẫn có đồng rắt lưng. Đợi cho mấy con lợn ăn xong. Mụ khuyên vãi thóc cho gà. Rồi ra vườn hái rau. Chuẩn bị bữa trưa. Ở quê không mấy khi dùng đến tiền. Mọi thứ từ quả ớt, quả chanh. Hay nắm rau lấu, nấu canh hàng ngày. Tất cả đều trông cậy vào mấy xào vườn. Chưa kể hoa quả mùa nào thức đó. Nếu cộng thêm mấy can rượu do ông chồng tự nấu, Mộ khuyên biết nhà mà có làm cỗ, việc chi tiêu sẽ không lẹm vào là bao nhiêu. Biết không mong đợi gì lũ cháu họ xa lẫn họ gần, Mộ tính đến việc sẽ bàn bạc cùng với mấy bà hay đưa chuyện ở trong làng. Mọi người sẽ làm ra khô rau, ra ngô, ra khoai vụ mê tín dị đoan ở ngôi miếu cổ hoang phế. Nghĩ là vậy, thế nhưng từ dạo bà già chết ở dưới gốc cây gạo khi trời tối, Dân làng tuyệt đối không thấy ai dám lai vãng ở khu vực đó Họ sợ nếu như không bị ma treo Thì cũng sẽ bị vong rủ đi theo Hoặc vong đeo vong bám Chuyện tâm linh vốn dĩ là cái thứ không thể đùa được Còn chuyện mạo phạm các đấng thần linh Dân làng đã nhìn thấy những cái tấm gương tẩy liếp Chỉ có điều là họ không nói ra Vì liên quan đến các vị cán bộ Ngồi nấu ăn mà cứ mãi nhớ đến lời bà Tám nói lúc sáng Mụ khuyên nghiến răng kèn kẹt vì tức Bởi chỉ những kẻ mê tiến dị đoan Mới dám ăn đứng dựng ngược như vậy Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Cũng rất nhanh đã đến hồi kết thúc Sau hơn một tháng giao tranh Bên Trung Quốc tuyên bố rút quân Thế nhưng hậu quả của nó để lại Là vô cùng thảm khốc Nhiều làng mạc ở vùng thị xã biên giới Bị tàn phá nặng nề Dù sao áp lực với những người Ở làng Đông Sảnh có con tham gia nhập ngũ Theo lệnh tổng động viên đã vơi bớt Tin tức Về cuộc chuyển quân từ trong miền Nam ra ngoài Bắc Khiến cho họ yên tâm Những tân binh đang trải qua 3 tháng huấn luyện Ở trên sơn Tây Trước khi đi được điều lên tuyến hai như đồn đoán Sau những tháng ngày căng thẳng Chiếc kẻng được làm bằng vỏ quả bom Treo ở ngay trong sân trụ sở ủy ban Lại được cậu phấn thọt cho người hạ xuống Dù biên giới đã tạm im tiếng súng Thế nhưng bà con vùng biên Vẫn thấy tiếng đại bác từ bên kia Bắn qua bên này đùng đùng Chưa kể Mình được cài ở khắp mọi nơi khiến cho người và chô bò gặp họa Tuy bóng ma chiến tranh chỉ lờn vẩn ở trên biên giới nhưng những bóng ma khác vẫn cứ thầm len lỏi vào từng mái nhà ở nơi đây. Đó chính là sự thiếu hụt nhiều mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống. Sản lượng lúa và hoa màu không đạt dẫn tới bồ thóc của những gia đình như là nghĩa vụ với nhà nước không đảm bảo. Chưa đến giờ lượn ra sân kho hợp tác để cho mọi người Đều mãi làm việc Mụ khuyên cân nhắc đến việc Làm sao hòng để bắt tận tay Dây tận chán con mụ tám Đang hành nghề mê tín dị đoan Lúc đó sẽ báo lên trên xã Ngặt nỗi sau hai lần bị phao tin Đã bị cô nếp dập tả tơi Bây giờ mụ làm gì còn uy tín Để mà thưa mà gửi Cả làng này từ người dân cho đến cán bộ Mọi người đều nhớ cái việc ẩm ý đó Hiện nay mọi sự quan tâm của cán bộ và nhân dân chính là tình hình chiến sự ở hai đầu đất nước. Ngoài ra, tình hình canh tác và thu hoạch lúa cùng hoa màu là nhiệm vụ cấp bách. Ba năm liền liên tiếp thu hoạch không đạt năng suất cao. Dù chưa đến mức đói ăn, nhưng nhiều nhà đã phải chi tiêu rẻ sèn. Đồng tiền kiếm được đã khó, giá cả leo thang lại khiến cho bà con chịu nặng tâm tư. Khác với mọi người còn bận lo toan cuộc sống. Mụ khuyên nếu như chưa làm rõ ngọn nguồn sự việc sáng nay Mụ sẽ đứng ngồi chẳng yên Thậm chí còn lo đến bạc tóc vì bực tức Do mong muốn được trả thù Nó cứ nung nấu nguồn ngụt ở trong lòng Giống như người ta tôi vôi Để cuối năm xây nhà vậy Không bận tâm đến những việc Ở tầm vĩ mô cấp xã Mụ đau đáu chuyện vạch mặt Nói xấu những kẻ mình ghét Bực vì chưa làm gì được Mụ cứ như lên đồng Khác hẳn với sự lười biếng mọi ngày Mụ vừa làm vừa thầm chửi một kẻ vô hình nào đó. Mụ hăng say đến mức không nghỉ tay lấy một phút cho đến khi mọi việc đã tươm tất. Vừa lúc chồng và cậu con trai ở ngoài ruộng về, sau đó ít phút là cô con dâu. Lần đầu tiên ông bất ngạc nhiên bởi nhà cửa gọn gàng, cơm dẻo canh ngọt đã sẵn sàng. Đây là sự lạ xưa nay chưa hề có. Không còn hứng thú đâm bị thóc chọc bị gạo như thường ngày. Bữa cơm diễn ra im lặng khiến ông Bắc bất ngờ lắm. Bởi mỗi một lần ngồi vào mâm cơm, vợ ông thường nói không ngừng nghỉ. Nhiều lúc không ai buồn ăn dù là đang đói bụng. Không mất thời gian nói, mụ khuyên ăn nhanh rồi buông bát đứng lên. Liếc như đồng hồ mụ biết giờ này ở sân kho đã có vài mụ khác đang đợi. Làm quần quật cả buổi sáng, thế việc nhà đâu vào đấy cho nên bây giờ mụ ung dung ngậm tâm bước ra cổng. Sự vắng mặt của mụ khiến cho mấy cha con được thoải mái ngồi ăn với nhau. Chức tăm xỉa răng lùa vào khoảng trống chọc lợi đau điếng. Mụ khuyên nhớ đến việc bị lão chồng cục xúc vả cho hai cái cháy cả má, khiến một cái răng rụng xuống. Tự dưng mụ căm thù đến tận xương tận tủy lão chồng già. Kể cả với con danh hưởng, kẻ dám xông đến tận nhà mách tội. Nếu họ nghĩ mụ quên, thì họ đã nhầm. Bởi vì thù dai là điều khiến cho mụ hơn hẳn những người khác. Chỉ là bây giờ, chưa đến lúc tính sổ, cho nên mụ kiên nhẫn chờ đợi. Ngày xưa nghèo khó, chả mấy khi đủ ăn Chính bố mẹ của Mụ Khuyên đã đánh tiếng gà bán con gái Cho Lão Lý tỉnh làm thiết Khi đó Lão này đang sống cùng mấy bà vợ Trong ngôi nhà ngói năm gian bề thế Sự đời éo le Lão Lý Tình cưới thêm một người vợ nữa Nhưng không phải là cô thôn nữ Khuyên ở thôn Đông Người Lão chọn là cô Tám ở bên thôn Đoài Sau này bước vào thời kỳ cải cách ruộng đất Mụ Khuyên đã đứng lên vạch tội Lão lý tình quyết liệt nhất trong những buổi đấu tố Đương nhiên là con mụ tám vợ lẽ của lão đó cũng không thể nào thoát được Biến thủ riêng thành những màn tố khổ Nhờ đó mụ khuyên đàng hoàng lên làm cán bộ hội phụ nữ trong nhiều năm Giờ đây thời thế đã đổi thay Con mụ vợ lẽ lão lý tình đã là mẹ liệt sĩ Hôm nay lại còn được vinh dự ngồi ở trên bàn dành cho đại biểu Chính điều này khiến cho mụ khuyên không cam tâm Khi đứng buồn chuyện Mụ nào cũng hào hứng Nhưng vừa nghe đến việc đi rình bò Ở ngôi miếu cổ Các mụ vội vàng lắc đầu lè lưỡi Bạo gan như mụ tâm cũng khiếp hãi Thôi Con lại thánh mơ bái Đêm hôm mà bò ra ngoài đấy Lỡ rồi gặp ma Mẹ nó rủ mẹ thống thức thông cho hà bá tóm là tết đấy Ai muốn đi thì cứ đi Thế nhưng mà thôi Em mà em thi em vắng mặt cái vụ này thôi Khiếp mắm Nói một thôi một hồi không thuyết phục được ai Mụ khuyên thế nhạt miệng Bèn đứng lên bỏ về Mụ tiếc vì giấc mất giấc ngủ trưa Còn nói bá bọt mép mà mấy con mẹ Nó không chịu hưởng ứng Đúng là sôi hỏng bỏng không Khi chạm mặt con dâu ở ngoài cổng Mụ khuyên đưa ánh mắt sắc lẻm lướt nhanh từ đầu xuống chân cô con dâu Rồi bước vào nhà cùng với cánh phụ nữ với nhau Mụ thấy Ngày xưa mình đi làm dâu thậm khổ Chả bù cho đám trẻ bây giờ. Nhát thấy cậu con trai đang rót thuốc từ cái ấm đất vào bát để uống. Mụ khuyên chép miệng vì cơm ba bát thuốc ba thang như thế này. Mụ sợ con dâu đang trơn lông đỏ ra thấm thịt. Rồi đến lúc sớm muộn gì nó cũng theo dai mất. Tiếng ông bức từ dưới nhà vọng lên nhắc vợ bớt bớt cái mồm. kẻo sau này chết đi lại biến thành con quả khoang. Muốn nín nhịn không xong ngay lập tức mụ khuyên chú chéo. Ở đời... Không biết thằng nào con nào chết trước Là quả hay là công Chẳng qua là không biết chọn cảnh mà đậu mà thôi Vừa thấy lão chồng cầm cái điếu kể lao tới đỉnh phang Mụ khuyên đã gào toán cả lên Ôi ơi bà con làng nước ơi Ôi bà con làng nước ơi Lại đây mà xem này Quần chúng đánh đảng viên lại Ôi trời ơi Được ngày nông nhàn Ông Bắc cùng với cậu con trai ra bến sông Mua vôi về tôi Theo dự định cuối năm Ông sẽ xây thêm một căn nhà nhỏ, gian nhà hiện nay để làm nơi thờ tự. Do vậy không thích hợp cho đôi vợ chồng trẻ cùng với hai đứa bé. Nhờ việc cân lợn bán cho hợp tác xã cùng với chất chiêu, tiết kiệm trong mấy năm qua, ông thở phào nhẹ nhõm khi đã thực hiện được ước muốn của vợ chồng cậu con trai. Người ta nói có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Vợ chồng con trai ông cả ngày vất vả nhưng đêm nào đi ngủ cũng nghe bài ca của bà mẹ lắm đều. Từ ngày xuống gian nhà ngang ngủ riêng, ông mới cảm thông cho nỗi khổ của con trai và con dâu, bởi họ phải thay ông nghe đủ thứ trên đời. Cuối năm nếu xây nhà xong, gian nhà chính sẽ dành riêng cho vợ ông. Độc tấu cuộc sống không va chạm sẽ giúp cho mọi người bình an hơn. Dặn con trai chờ sà lan vôi cập bến, ông Bắc lững thững ra bể nước, ngồi cùng với ông Thuận, riêng trai rượu vừa nấu gửi lại bè hôm trước. Hai ông sẽ dành để cùng nhau uống khi tối muộn Nhờ sự tham mưu đường đi nước bước của ông Thuận Trong việc dạy cho mụ vợ lắm điều một bài học Ông Bắc thấy mình quyết đoán và mạnh mẽ Khiến cho mụ vợ bất ngờ choáng váng Sau lần thẳng tay Nghiêm trị mụ vợ Cái tội định lôi cô hưởng ra đấu tố trong cuộc họp chi bộ Ông Bắc tự tin Khi thấy mình không còn sống câm lặng như một cái bóng nữa Nói một cách văn vẻ Ông đã thấy trời yên bể lặng Không còn bị réo dắt như trước Cảm phục ông Thuận về việc Tề gia trị quốc Ông Bắc dành nhiều thời gian ngồi ở bè nứa Dù sao ông bạn già Đã từng có thời gian được Nhà nước cử sang Trung Quốc học hỏi Do vậy Sự thâm trầm sâu sắc Còn hơn khối kẻ ở trong làng Đỡ lê chén trà mạn còn nóng từ tay của ông Thuận Lúc này ông Bắc hồ hỏi cho biết Ngẫm già thì các cụ nói đúng Dù sao cũng phải dạy vợ Từ thủa bơ vơ mới về Ông sai lầm Cho lên mụ vợ được đằng chân lăn đằng đầu Mọi tôn ti chặt tự nó cứ lộn hết cả tùng phèo lên Mỉm cười khi thấy ông bạn già Đã thoát khỏi sự kìm kẹp Của mụ đàn bà tinh quái Ông Thuận chỉ tiếc Vì bà vợ của mình chẳng còn sống Để mà chứng kiến Kẻ gieo rắc thị phi đang phải trả giá Dù ở ngoài tận bờ sông Nhìn tin tức chiến sự Ở trên biên giới hay tình hình kinh tế Ở trong làng Ông Thuận đều nắm rõ Nhiều người Có người thân thoát ly lúc về thăm nhà cho biết cái đói đã bắt đầu hiện hữu do nhiều thứ bị ác tách bởi lệnh bao vây cấm vận. Với những người không mấy khi quan tâm đến chuyện thế giới, họ chỉ cần nhìn vào mâm cơm của gia đình là biết rõ tình hình kinh tế hiện đang ở mức độ nào. Tuy nhiên, có qua những lo toàn vụn vặt đó, ông Thuận biết làng Đông Sảnh vẫn có bóng ma âm thầm hoạt động. Đó chính là con mụ khuyên. Người được ông gọi là con ma buôn chuyện. Sau tuần trả thứ hai, ông Bức xin phép ra ngoài sông để mua vôi cục. Ông hẹn khi nào xong tôi xong cái hố vôi sẽ lại ra ngoài này cùng với bạn để thưởng trăng uống rượu. Coi như cái thú vui tàu nhã giữa bộn bề lo toan. Nhìn theo bóng rắn, ông bạn già đi liêu siêu. Ông Thuận khẽ thở dài tỏ vẻ cảm thông. Cuộc đời này mỗi người một số phận chưa biết ai sướng Ai khổ, ai tốt, ai xấu Nếu chỉ nhìn bề ngoài Chính vì vậy người xưa có câu Cái quan định luận là có cơ sở cả đấy Sau nhiều lần cãi nhau Từ nhẹ cho đến nặng Từ trong nhà ra ngoài ngõ Thậm chí đã có vài lần Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay Trong mắt của mụ khuyên Lão chồng già được xếp ngang hàng Với kẻ thù như là mụ tám Con đi nếp, con đi hưởng Theo cách gọi của mụ Dù chữ xấu Và ít phải viết Nhưng cuốn sổ tay Bị chồng cũ đem ra giếng Dạo nào Được mụ vớt lại Phơi khô cất kỹ Do trong đó chứa được những ghi chép riêng tư Nói đúng hơn là ghi chép lại tên Của những kẻ mụ ghét Trong cuốn sổ đó Tên của lão chồng được mụ thêm vào Sau cái lần bị vả dụng cả răng Thời thế đã khắc xưa mụ tiếc Vì đã không lôi cổ Lão chồng gia đình đấu tố Nhưng mụ quyết định Phải cho lão gánh chịu cái tội vũ phu với vợ. Còn cách gì thì chẳng qua tạm thời. Mụ khuyên chưa nghĩ ra. Mặc cho hai bố con hì hục đào hố tôi vôi để cuối năm xây sửa nhà. Mụ lặng lẽ nấu cơm sớm để ăn. Tối nay mụ sẽ đi rình bọn hành nghề mê tín dị đoan ở ngôi miếu cổ. Do có nhiều tai mắt ở trong làng. Mụ khuyên đã nghe được phong phanh việc con mụ tám sẽ tổ chức hầu đồng. Như vậy là cái tội... Nặng lại càng thêm nặng Chỉ có điều do tin rỉ tay nhau Cho nên nó có tam sao thất bản Lời đồn con mụ tám Lên mặn ngược Để lễ lạt ở đền mẫu là sai Bởi vì mụ khuyên thường hay theo dõi Biết bà tám đi làm đủ ngày công Ở sườn dệt chiếu Chứng tỏ ngôi miếu cổ Là nơi lũ đồng cốt Quàng xiên tụ tập Tháng bà hoa gạo nở đò rực cả một góc làng Đặc biệt là cây gạo cổ thụ Ở ngay gần ngôi miếu Chỉ cần nhìn thấy nó từ xa, dân làng tự nhiên lại liên tưởng đến cái chết của bà Giá năm nào. Việc cây gạo có phải là nơi trú ngụ của những vong hồn vớt vững hay không? Chưa ai kiểm chứng. Nhưng mọi người kính nhi viễn chi cho lành. Chỉ có mình Mụ Khuyên là khác. Đã từng hăng hái đi đầu trong những buổi đấu tố. Mụ quyết vào hang cọp để một lần nữa khiến cho cả làng phải kính nẻ. Cơm tối xong, bà Khuyên ngồi đán lại chơi cùng với đứa cháu nội. Thằng lớn bắt đầu học trường làng, đứa bé hơn thì vẫn đi mẫu giáo. Không như mấy bà già hay dành thời gian chăm cháu, sau đó hãy đặt mông ở đâu. Là ngoạc mồm khoe con khoe cháu cả buổi không chán. Bà khuyên thảy hết việc chăm cháu cho bà thông gia đúng như câu cháu bà nội, tội bà ngoại. Sở dĩ hôm nay, bà có ngoại lệ bởi ông nội và bố của bọn trẻ, còn đang bận với hố vôi ở trong vườn. Cho nên bà ngồi canh bọn nhỏ. Lúc này mẹ chúng nó đang rửa bát ở ngoài giếng. Vừa nhìn thấy bóng, con dâu bước vào. Bà khuyên vội vàng đứng lên ngay. Bà không mang đèn pin, sợ bứt dây động rừng. Phe này cả lũ. Đừng hòng có mà thoát khỏi tay bà. Con đường làng bao năm vẫn vậy, nhiều chỗ gạch đã bong chóc. Cho nên có đường mới, có được nới đường hẹp lại mấp mô. Và bùa gặt khắp nơi sẽ được trải một thảm dơm vàng. Ai đẹp xe qua cũng cảm giác như là có người đang níu bánh xe lại. Thế nhưng lũ trẻ thì đi học về lại thích thú tha hồ mà đùa nghịch. Con đường gắn bó với bao nhiêu người nông dân làm lũ. Hàng ngày họ vắt cuốc, Rắt châu ra đồng cày Vào mùa thu hoạch họ sẽ đẩy những chiếc xe cải tiến, chở đầy những thóc và rơm về phơi. Con đường này cũng chứng kiến biết bao nhiêu cô gái làng, Bước trên những sắc pháo đỏ trong ngày vô quy, chứng kiến chiếc xe tang có lợp mái ngói bằng sắt, chở cỗ quan tài đưa người ra cánh đồng nằm. Một đời người từ lúc sinh ra rồi lớn lên ở làng đông sảnh, mọi vui buồn đều gắn bó với con đường quen thuộc. Bước ra khỏi cổng nhà, bà thấy trời tối đen như mực. Bà khuyên cứ như vậy mà lần mò dò dẫm từng bước từng bước, tiến về phía triển đê một cách lặng lẽ. Ở nơi đó là nơi có cái miếu hoang, Không người lai vãng Sở dĩ bà kiên nhẫn Đợi đến ngày hôm nay bà mới mò ra đó Bởi hồi sáng bóp tờ lịch treo tường Bà biết hôm nay là ngày mùng 1 Chắc chắn là đám con nhang đệ tử Sẽ có mặt để nhang khói xì sụp Khi còn cách ngôi miếu cổ hơn chục mét Mùi khói nhang trầm Thoảng bay theo gió Khiến cho bà người thấy Ở giữa nơi tăm tối như vậy Ngọn đèn dấu Hoa Kỳ với cái bóng thủy tinh màu đỏ khiến cho những người yếu bóng vía phải khiếp sở chưa kể gió thổi làm cho những cành tre xào sạc về đêm đâu đây có tiếng quả kêu nhiều người nghe mà dùng mình gai người tiếng quả kêu làm càng tăng thêm sự thần bí ngôi miếu cổ nó như là ranh giới giữa người cõi âm và người cõi dương Đứng trong ngôi miếu Thấy những nén nhang còn chưa cháy hết Trên chiếc chiếu dài dưới bệ thờ còn ấm Chứng tỏ là mấy người tới lễ Còn chưa đi xa Bà khuyên tiếc vì mải trông cháu cho nên chậm chân Đang lưỡng lử Không biết quay về Hay làm gì tiếp theo Bà giật mình khi thấy một ông cụ mặc áo the khăn xếp Chống ba tong lại gần mách nhỏ Có đám người Đang dự lễ ở điện thờ của bà Đồng Tám Ngay ngoài xóm bãi Màu ra nhanh còn kịp Nhìn ông cụ già Thấy rất quen Nhưng nhất thời bà khuyên chưa nhớ ra được Có điều lúc ông cụ đứng gần Bà cảm thấy hơi lạnh tỏa ra như khí âm Không hiểu vì sao Trong lòng suy nghĩ sẽ quay về Thế nhưng chân của bà vẫn nhằm hướng Cây gạo mà tới Chỉ cần đi qua đó Lên triển đê là để bước sang Được xóm quá phụ Nghĩ đến cảnh bắt được quả tang Đám người hầu đồng Bà khuyên phấn chấn Giống như là đang đi dình bắt quả tang những kẻ hủ hóa năm xưa Chính cảm giác sung sướng trên sự đau khổ của người khác Nó trở thành động lực để cho bà quên đi nỗi sợ hãi Ngó quanh thấy ông cụ Biến mất tâm Bà tặc lưỡi đi tiếp Vì quyết lật mặt nạ của mụ tám Có như vậy bà mới ngon giấc được Xét cho cùng thì người bà còn không sợ Bà làm sao phải sợ những hồn ma Bảo sao tệ nạn mê tính dị đoan lại được dịp bùng phát Lúc bước đến gần cây gạo Bất ngờ có tiếng kêu Bà dùng mình khi nhận ra đó là tiếng điếu cày dít lên Sau đó làn khói trắng tỏa ra mù mịt ở ngay dưới gốc cây Nơi bà giá ngồi tựa lưng chết dạo trước Cho đến lúc này bà khuyên bắt đầu hoảng hốt Bởi lúc trước thì không nhớ ông cụ là ai Thế nhưng khi nhìn thấy ông cụ ngồi hút điếu bát bà mới nhận ra Năm xưa Chính ông cụ thân sinh của bà chỉ còn là bần cố lông Nhưng lúc chia quả thực Bà đã khuân về nhà chậu đồng mâm đồng và cả chiếc điếu bát cổ Đó là những vật lấy được từ nhà của lão lý tỉnh Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Chưa từng tin vào chuyện yêu ma quỷ quái Nhưng bà Khuyên biết mình đã chạm mặt Kẻ năm xưa đã bị bà đấu tố kịch liệt Có lẽ vì những cuộc đấu tố của dân làng Trong đó có sự góp mặt tích cực của bà Khuyên Là nguyên nhân khiến cho Lão lấy Tình sợ vỡ mật Hiện ngôi mộ của Lão Được kẻ táng chôn ngay trong vườn nhà người vợ cả Ở gần đình làng Đông Sảnh Như vậy hồn ma của lão được an ủi phần nào Bởi ngôi đình khi xưa Thường là nơi các cụ tiên chỉ Cùng với đám chức dịch ở trong đó có lão cũng hay ngồi nói chuyện Bóp nặn dân đen Để cống nạp cho quan phụ mẫu Quá sợ hãi không kiềm chế được Một dòng nước ấm nóng Từ đũng quần chảy dọc xuống Bà khuyên muốn chạy Thế nhưng lúc này đôi chân của bà như đeo đá Miệng bà ú ớ kêu không thành tiếng Bắn xong bi thuốc lão Liếc nhìn Dưới ánh trăng khi mở khi tỏ Lão lấy Tình ôm chiếc điếu bát cổ Sau đó đứng lên Khuôn mặt của lão nhăn nhó trắng bờn bọt Tiền sư cái loại đàn bà quạ mổ Chỗ người ta ngồi ngắm răng Thì đứng dãi tổ tổ ra đấy đi Lúc rời nhà ham hở bao nhiêu Khi quay về thì thê thảm bấy nhiêu. Như là người mộng du với bước chân vô định. Bà khuyên bước về nhà như quán tính. Nhiều chỗ là vũng nước bẩn hay bại cứt chó trong đêm tối. Bà giò dẫm qua không hề phản ứng. Từ ngôi miễu cổ về đến nhà không quá xa. Trời đã tạnh mưa cho nên đường làng khô giáo. Vậy mà bà vẫn ngá rúi rụi hai lần. Rất may. Vì trong bóng tối cho nên quần áo có bẩn như trâu đầm. Cũng không ai hay. Đôi dép nhựa cũ nhưng còn tốt. Vì hàn đôi chỗ Trên đường về đã rơi mất đâu một chiếc Bà khuyên bước thất thẻo tập tĩnh Như là thằng cháu họ phấn thọt Đến lúc này bà chỉ mong Chui vào chiếc chăn bông 5 cân để ngồi một giấc Thói đời không như là mơ Hóa ra con mụ tám nói vong theo Là có nguyên do cả đấy Nhưng mụ đó không biết Đó là do hồn ma của lão chồng cũ Do vậy bà khuyên bị một phen sợ Đến mức muốn đái cả da quần Trước khi bước vào sân nhà Con chó già còn không nhận ra chủ Nó lao ra sủa ẩm mỹ Có lẽ con chó Linh cảm và sủa vong của lão lý tình Đi theo bà không chừng Rốt tạm bộ quần áo đang phơi dưới mây hiên Bà khuyên vào bếp nhấc siêu nước Còn ấm để rửa giấy Trước khi mặc lại đồ Ngay mảnh vườn sau nhà tối om om Hôm nay bà thấy có nhiều ánh đèn dầu le lói Từ phía đó Cũng có một làn khói trắng Tỏa ra mù mịt Nó giống như là làn khói thuốc lào Nhưng đậm đặc hơn Rụi mắt nhìn thật kỹ Bà thấy lão lý tình đang cầm ba tong đi xung quanh Nhìn lão thản nhiên Giống như lão là chủ nơi đây Bà máu sáu cơn nổi lên Bà khuyên nghiến răng nghiến lời Bà không giữ được bình tĩnh nữa lao ra co chân Đạp mạnh cho lão lý tỉnh một cú đạp dồn nén biết bao nhiêu căm tức Từ thời còn là cô thiếu nữ Mặc kệ cho hồn ma của lão kêu gào thảm thiết Như tiếng con chim lợn kêu em hét Bà khuyên bỏ chiếc quần sa tanh khai nồng vào chậu Rồi mang ra giếng múc nước ngâm Chỉ đến khi chu vào chiếc chăn bông to sủ sụ Vừa mới trần trước tếp Lúc này người bà mới run lên từng cơn vì khiếp sợ Có lẽ bà bị ám ảnh Bởi chuyện gặp ma tối ngày hôm nay Thế nhưng nói thì chả ai tin Cho nên bà sẽ ngậm miệng Quyết không nhắc đến Giấc ngủ chập trần mộng mị Khiến cho bà cảm thấy người hầm hập sốt Gần sáng, lúc vừa sâu giấc một chút, bà khuyên nghe tiếng kêu la, tiếng khóc, kèm theo đó là tiếng cô con dâu, vén màn khóc lên nức nở. Mẹ ơi, mẹ ơi, bố đi rồi. Choàng tỉnh giấc vì không tin vào tay mình, tối qua lão chồng vẫn còn đang khỏe mạnh. Không lẽ, không lẽ nào lão uống rượu rồi trúng gió mà độc tử. Lúc chạy ra vườn, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Chồng bà bị ngã xuống hố vôi đang tôi, cho nên cả quần áo và da thịt bong chóc, khiến người như con tôm lột đỏ ao. Trong phút giây sinh tử, dù cố bám vào thành hố để ngoi lên, thế nhưng có lẽ vì sức nóng khủng khiếp của hố vôi tôi khiến ông ấy chết rũ vì bỏng vì ngạt khí. Trông ông tử trạng vô cùng thương tâm. Bà khuyên gục ngã bên xác của chồng vừa được cậu con trai đắp cho manh chiếu. Không hẳn vì bà thương xót bởi cái chết đau đớn khủng khiếp Mà bà nhớ lại Đêm qua chính bà đã đạp hồn ma của Lão Lý Tình một cái rất mạnh Rồi sau đó là tiếng la hét thảm thiết Có lẽ khi đó thần hồn nát thần tính Bà đã nhận nhầm chồng mình là Lão Lý Tình Bây giờ nghĩ lại Bà hiểu rõ hồn ma tại sao lại kêu la đến như vậy Tự dưng khiến cho chồng chết thảm Bà hoảng hốt thật sự Việc này sống để bụng Chết mang theo, khuyết sẽ không hé răng nở lời. Nhưng bà biết, mình phải sống nốt quãng đời còn lại trong khổ đau và danh dứt. Chưa bao giờ, người cõi âm và người cõi dương khiến cho bà u mê lẫn lộn. Việc nhầm người cõi này sang cõi khác, bà không hiểu bản thân là người hay ma nữa. Vốn không ngơ gì con mụ chuyên đâm đặt chuyện và đổ tiếng ác cho người khác. Nhưng khi nghe tin ông Bức qua đời vì tai nạc Ông Thuận phá lệ Có mặt trước cả khi phát tăng Mặc dù ông sẽ gặp nhiều người làng ở đó Bưng xong hồ nếp vừa quấy xong Ông tì mẩn dùng tay mết kín những khe hở của cuộc quan tài bằng gỗ tạp Sau đó ông giải một lượt chè bồm xuống đáy Trước khi khiêng ông Bức đặt vào trong đó Thắp cho người chết ba nến nhang Ông Thuận mau chóng quay lại bẻ nữ Lúc này trong lòng của ông trào dâng nỗi buồn không nói thành lời Kể từ khi bị dân làng tẩy chay Ông chọn bờ sông Làm nơi sống qua ngày đoạn tháng Duy nhất ông Bắc Là người đã vượt qua định kiến Khi thường xuyên ra đây ngồi đàm đạo Nhiều đêm hai người ngồi ngắm trăng Chiêm nghiệm về cuộc đời Nào ngờ người tốt lại hay lên đường sớm Trong khi những kẻ quái thai Thường sống nhăn Ngồi trên bè nứa Nghe tiếng kẻn trống Từ trong làng vọng ra Nhớ đến những chai rượu Mà ông Bắc tự nấu mang đến Ông thuận cầm chai rượu rót ra hai cái chén tống. Sau khi tới một chén xương sông thay lời tiễn biệt cố nhân, ông ngửa cổ uống cạn chén rượu còn lại, bằng giọng buồn buồn, ông nói với con vẹt, những người tốt lần lượt đi rồi, chỉ còn tao với mày là bầu bạn với nhau. Thôi. Năm trời còn lạnh khi màn đêm buông xuống Sương ướt đẫm trên những tàu lá Mặc cho gió thổi từng cơn Thế nhưng Những con quả đậu trên cành cây Thỉnh thoảng vẫn cứ kêu lên từng hồi ma quái Trong ngôi miếu cổ không khí như đặc quánh Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có hai người Đang ôm nhau quần quải Dưới nền xi măng ẩm thấp Hì hụt suốt nửa giờ Hết leo lên rồi nằm xuống nghỉ lấy sức Mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng Khiến cát bẩn dưới nền nhà dính vào. Ông Thuận vẫn không sao hoàn thành nhiệm vụ. Nói đúng hơn là ông chưa làm được việc như bao năm nay vẫn thế. Thèm điếu thuốc lào nhưng không có điếu. Ông chợt nghĩ đến câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Ở làng Đông Sảnh nhiều người đã bước vào tuổi thập thất thập lên chức cụ. Trong khi ông vẫn có thể ngụp lặn trong ân ái để quên đi những đắng cay ưu phiền trên cõi đời. Người thiếu phụ hề hoài ngồi dậy Sau khi thong thả mặc lại quần áo Cô bình thẳng nói Già rồi Không kham nổi thì đừng có cố Từ nay ông quay về võ bè Khỏi mò ra miếu nữa Ông Thuận ngồi trồm dậy Định cố đấm ăn xôi Nhưng bị người thiếu phụ gạt tay ra Lúc ông mặc xong chiếc áo bộ đội cũ Cô ta đã đi mất từ bao giờ Phủi đít quần đứng dậy Ông Thuận lầu bầu chửi Tình sử còn đĩ giả Mày chưa cho tranh vỏ bỏ vỏ có phòng Bước chân lên bè nớ trong lúc chập chọn Con vẹn theo thói quen lao ra đón bằng cách Đưa hai chân trước trồm lên người chủ Đèn cho nó đêm nay khác mọi lần Do vậy chỉ bằng một cú đá của ông Thuận Con vật tội nghiệp rơi xuống dòng sông lạnh giá Cánh đàn ông thường coi trọng tử sắc Hôm nay hết sắc cho nên ông dùng tử để khỏa lấp nỗi buồn Mặc cho con chó lóp ngóp bơi vào bờ rồi đứng rũ lông Run cầm cập ở trên bè Ông Thuận cầm chai rượu rót ra chén để tiêu sầu. Đầu năm trời vẫn lạnh nhưng tin tức chiến sự đã hâm nóng và đào lộn hết mọi nếp nhà trong làng. Biết mình từng học bên Trung Quốc một năm, do vậy ông Thuận tiếp tục chọn cách sống thu mình. Ông sợ có đứa nó ngứa mồm, lại quy tội Việt gian rồi lại kéo theo biết bao nhiêu là hệ lụy khác. Vẫn biết ở đời không ai học được chữ ngờ nhưng lúc gian khó nhất, ông thấy quyết định làm bè ở ngay bờ sông là việc đúng đắn. Chính nhờ việc sống ở trên bè nữa ông đã trải qua 7 năm thậm thụt với người thiếu phụ trong ngôi miếu hoang tàn đổ nát. Giờ đây như ngọn đèn cạn dầu. Cháy đến bức, ông chấp nhận an hưởng tuổi già như là các lão nông chi điền của làng. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng của ông ngồi im lìm như bức tượng. Con vẹn biết thân biết phận, tha một bao tải đay, chui vào nằm cho ấm. Nó không dám nằm ở bên cạnh rồi hích mõm nhìn chủ như mọi lần. Chai rượu đã cạn trơ đáy, nằm ở đó lăn lóc, đĩa ca rán chỉ còn lại mấy cái đầu cùng với chỗ xương. Giá như mọi ngày, lúc ông ngồi nhắm rượu, mấy cái đầu cá sẽ dành cho con chó trung thành. Thế nhưng hôm nay tâm trạng của ông đang dối bời, đương nhiên là con vẹn không có phần. Đang ngồi gà gà gật gật, ông Thuận giật mình khi cô hưởng lên bè giọng hốt hoảng. Con ma, bác Thuận ơi, con ma ạ. Ông Thuận lúc này đã mềm môi, ông giọng lẻ nhè. Thế con ma nó đứng ở ngay đầu giường nhìn cô, hay là nó nằm ở bên cạnh. Chỉ tay ra vía sau bè, cô Hường nói như sắp khóc. Không, nó, nó, nó ở ngay đằng kia kìa. Không phải là kẻ nát rượu dù còn chóng choáng bởi uống hết nửa chai. Nhưng khi nghe nói là có ma, ông Thuận vội vàng đứng dậy quan sát. Theo hướng tay của cô Hường chỉ... Một mớ vải màu trắng đang bị sóng đánh dập dành gần bờ sông. Nhìn không khác gì cái dù của phi công Mỹ dạo nào. Bằng một kinh nghiệm sông nước của mình, ông biết, đó là xác chết trôi. Xét về địa hình, ở nơi này việc đó cũng chẳng có gì là lạ. Bởi ngoài xa kia có vực nước xoáy. Nhiều xác chết trôi đến đây sẽ mắc ở vực xoáy rồi dạt vào bờ. Cầm siêu nước nguội tu một hơi cho đỡ háo. Ông Thuận điềm tĩnh giải thích làm gì có thấy ma chết đuối bao giờ. Đấy là xác đấy. Thế, thế nhưng không lẽ bây giờ mình cứ để họ như thế. Đang thời điểm nhạy cảm không muốn chính quyền để tâm đến nơi này. Ông Thuận cầm chiếc xào che tiến lại chỗ tấm vải trắng. Dù không nhìn rõ mặt nhưng ông đoán người phụ nữ này phải chết đuối ít nhất một tuần thì mới nổi lên được như vậy. Kinh nghiệm cho thấy đàn ông chết đuối thường nằm úp sấp. Đàn bà thì ngửa mặt hướng lên trời. Các cụ khi xưa giải thích kiểu na ná như là manh qué, đó là tư thế bản năng khi khởi thủy giao hợp với nhau. Lúc chết họ thể hiện y chang như vậy. Tuy nhiên, hồi thoát ly làm cán bộ, ông thấy một bác sĩ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu. Sở dĩ, tư thế khác nhau. Bởi liên quan đến cấu tạo của Xương Chậu và tử cung của người phụ nữ nằm ở hướng phía trước, Khi chết đuối, hơi sinh ra tích tụ ở phần tử cung, làm cho phía trước nhẹ hơn cho nên cơ thể nó sẽ nổi lên mặt trước, nó lật ngửa, chỉ đơn giản là như vậy. Sóng đánh từ ngoài vào khiến cái xác bị mắc ở sát mép sông. Mái tóc đen dài hòa cùng với màu trắng của váy áo, cho nên người nào yếu bóng vía sẽ cảm thấy ghê giận. Lũ quả vốn là loài hay ăn sát thối dữa, Bình thường nếu như gặp xác chết trôi sông Sẽ tranh thủ kéo nhau Đậu ở trên thi thể Kẻ xấu số Sau đó sẽ làm ra một bữa tiệc liên hoan Thế nhưng hôm nay Tịnh lại không thấy bóng dáng của con quả nào ở đây Ngẫm ra là chuyện lạ Ông Thuận miệng gì dầm khấn vái Cầu mong linh hồn người chết Sớm về miền cực lạc Còn thân xác hãy trôi ra cửa bể Để hòa vào đại dương Sau đó ông đưa cây sào che chạm vào người chết rồi từ từ đẩy ra xa. Ở trên bờ, bờ sông Hoang Vắng lúc này chỉ còn có ông và cô Hường, đưa mắt dõi nhìn theo. Như thấu hiểu lời cầu khấn, cái xác chết dập dà dập dềnh trôi theo dòng nước, nếu không bị vướng vào chân vịt của tàu chở hàng hay xà lan cuốn qua, người xấu số sẽ theo dòng nước cho đến khi phân hủy, còn xương cốt lúc đó sẽ chìm dưới lòng sông. Quay sang thấy cô Hường chắp tay khấn vái, ông thuận nói nhỏ: Thôi, đi về ngủ đi. Đây có phải lần đầu nhìn thấy người chết đếch đâu. Biết ông Thuận nói đúng, nhưng cô hưởng vẫn bị ám ảnh bởi xác chết vừa rồi. Trong chiến tranh, cô đã từng dùng tay môi đất tìm sát đồng đội, từng khiêng những chiến sĩ hy sinh đi chôn Những người chỉ có mảnh tăng bọc, tuy nhiên việc gặp xác chết tối ngày hôm nay khiến cho cô bị ám ảnh. Bởi lúc ra bờ sông, lúc ấy chỉ có ánh Trang mờ ảo. Cô tận mắt nhìn thấy tựa như là xác chết vẫn đang mở mắt như muốn nhắn gửi điều gì. Đứng nhìn dòng sông phẳng lặng, hương thở dài, về nhà ngủ tiếp. Cô sợ bị ám ảnh bởi những việc như thế này. Dù sao, việc thoát khỏi cái thai giả đã giúp cô giải tỏa tâm lý được ít nhiều. Bước qua ngôi nhà mới dựng. Hương biết xóm quá phủ có thêm cô giáo Quyên về sinh sống. Như vậy chứng tỏ đây là mảnh đất lành chim đậu. Trên cương vị hội trưởng hội phụ nữ, thật tâm Hương chẳng có muốn thêm một nóc nhà nào ở chốn này nữa. Mong là như vậy. Thế nhưng cô sợ trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc sẽ có thêm những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng. Trong hơn chục nóc nhà quần tụ ở ngoài bãi, có người là vợ liệt sĩ thời chống Pháp, có người là mẹ liệt sĩ thời chống Mỹ. Cô Quyên... Còn ông nghĩ là vợ liệt sĩ thời chống Mỹ Nếu thêm thân nhân liệt sĩ chống tàu Vô hình chung xóm quá phụ là hiện thân Của sự đau thương mất mát Ở làng Đông Sảnh cũng như của dân tộc Không rõ trên khắp cả tổ quốc sẽ có bao nhiêu xóm như vậy Nhưng cô biết có hàng vạn người phụ nữ đã khóc thầm lặng lẽ Chiến tranh là thế Vừa đặt lưng xuống cái giường cá nhân thì bất ngờ Cô Hường cảm thấy mọi thứ nó rung lắc dữ rồi Trời đất trao đảo Làm cho cô nhớ đến những lần bom mỹ rơi Chưa kịp hoàn hồn Thì từ ngoài sông có tiếng vọng vào Dù đêm khuya thanh vắng Nhưng tiếng nói nhẹ nhàng Nhưng lúc mỉa mai Lúc như ngầm đe dọa Nhà ngươi thật to gan Bạn công chúa Vẫn phải phiêu bạt nơi sông nước Vậy mà ngươi còn chăn ấm đềm êm Rồi mơ hão đến việc mang thai làm mẹ. Không chút đắn đo, Hương bật dậy còn nhanh hơn cả lúc tránh bom ngoài chiến trường, cô mở cửa lao ra ngoài bãi sông tìm kiếm. Thế nhưng xác người thiếu nữ mặc váy trắng đã trôi dạt đi đâu mất. Ngồi bệt ở bên đám cỏ dại, chắc mình nhất thời hồ đồ đã quên mất lời dạy của đệ Tam Thánh mẫu hôm dự lễ hầu đồng. Chính mẫu đã báo cho cô sẽ có xác của bình nguyên công chúa trôi dạt về đây. Nào ngờ cô là người hữu duyên nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Vốn nhiều đêm thức trắng do mất ngủ. Thấy trên bẻ nứa vẫn có ánh sáng từ ngọn đèn bão. Cô thẫn thờ bước tới. Đêm nay cô cần người tâm sự cho trời mau sáng. Bởi sớm mai cô sẽ đi dọc bờ sông về dưới hạ lưu. Hy vọng nếu như may mắn cô sẽ được gặp lại bình nguyên công chúa. Khi đó cô sẽ an táng cho người chết. Để được an lòng cả người cõi âm và người cõi dương. Lúc bước lên thành ván gỗ. Cô thấy ông Thuận cầm cốc rượu hướng về phía ánh trăng. Ông ngâm Nga giọng buồn buồn. Đọc thơ như chất chứa cả kiếp sống vô định đắng cay. Một mình uống rượu rơi chẳng. Trong đám hoa với một bình rượu Uống một mình cũng chẳng có ai làm bạn Nâng ly với Trăng Sang <cười> Cùng với Bóng nữa là ba người Trăng đã không biết uống rượu Bóng cũng chỉ biết đi theo mình Có ta làm bạn với Trăng Và Bóng Giờ sáng. Ông Nghĩa vừa thức giấc đã nghe tiếng mở cổng, ông đoán vợ ông đi thăm con từ trên Hà Nội về. Không buồn ngó ra xem, xem là vợ có cần gì mình phụ hay không. Ông Nghĩa bắn một điếu thuốc láo coi như là xúc miệng. từ ngày về hưu, món thuốc lá tốn kém đã được gạt sang một bên. Thuốc láo để là lựa chọn tiết kiệm nếu như tính chi li. Đồng lương hưu của ông quy thóc Cũng đủ chi tiêu sinh hoạt trong 12 ngày Nói đi thăm con Nhưng thực ra vợ ông mang gạo Mang lạc khô và trứng Ra Hà Nội tiếp tế Sống ở thành phố trong thời buổi thóc cao gạo kém Cho nên những người làm công ăn lương chật vật xoay sở Có một điều an ủi Do chưa lập gia đình cho nên con trai ông sống tàn tiện Nhà nào có đông con là biết tay nhau ngay Ở ngoài phố Cảnh vác giá qua nhà nhau vay gạo cũng không hiếm. Thậm chí có nhiều gia đình đã phải ăn độn khoai sắn. Miếng thịt chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Bởi ai cũng mong mua được mấy lạng mỡ khẩu. Về còn dùng cho nhiều việc khác. Vừa đặt cái bị cói xuống nhìn ra sân nhà. Mấy ngày không ai quét. Lá đã rụng đầy. Bà xoan bóc bánh giò đặt vào đĩa để cho chồng ăn sáng. Sau đó vừa quét sân. Bà vừa thông báo tình hình. Con trai ông vì không muốn ở lại trường làm chợ giảng. Nó đã xin về viện nghiên cứu gì đó và được vào biên chế. Hiện nay anh chàng đang tìm hiểu một cô giáo ở gần chỗ làm. Thế nhưng bà thấy cô này là dân thành phố cho nên cảnh vẻ lắm. Thôi thì tùy anh tùy à Nó năm nay đã 27 đâu còn nhỏ dại gì. Bà chăm lo ít thôi. Phải để nó trưởng thanh lên để còn phấn đấu. Bà xoan ngước nhìn chồng vẻ ngạc nhiên, từ ngày về nghỉ chế độ, khiến ông ấy suy tư, bà chẳng muốn đôi co. Người về già vui thú điển viên hoặc là quay quần bên con cháu. Riêng chồng bà hết ngồi rồi lại nằm, thỉnh thoảng tặc lưỡi như là thạch sùng tiếc rẻ. Giá chồng bà năng nổ được như lão hùng bí thư hay là tay vận chủ nhiệm hợp tác xã nhiệm kỳ trước, thì đâm vợ con được nhờ. Chỉ là có điều ông này lại chỉ thích, giáo điều. Cho nên mọi thứ đều phải do bà lo toan tần tạo. Dạo trước, dân làng truyền tai nhau câu ma đeo xà cột của ông Thuận là có lý do. Ngày đó, lợi dụng đêm tối từ Lão Bí Thư cho đến tay chủ nhiệm hợp tác xã đã khuân gạo và bột mì về cho nhà. Tội tham ô làm cho người ta khinh ghét. Nhất là sau trận đại hồng thủy khiến cho cả làng khốn khổ. Thế nhưng mấy tay cán bộ miệng hay nói đạo đức vẫn âm thầm đục khuét của công. Có lẽ ông Thuận đã chứng kiến cho nên ông Mỉa Mai gọi như vậy. Bà Soan biết, nếu không vì có thằng con, bất hiếu theo địch, chắc ông Thuận sẽ đứng lên vạch mặt chỉ tên. Thế nhưng trong tình thế, bị cả làng khô lập, sự im lặng là sự lựa chọn khôn ngoan. Do chơi thân cùng với bà Giá, cho nên bà hiểu gia đình họ bây giờ như con chim sợ cảnh cong, đứng ra tố cáo không được, có khi lại rước thêm tội nói xấu và bôi nhỏ cán bộ. Bà không muốn chồng mình bòn rút của công như vậy Bà chỉ muốn ông bớt giáo điều Và sống thực tế hơn Ít ra hãy biết lắng nghe và cảm thông Cùng với hai đứa con của mình Đừng xa cách như hiện nay Ăn xong chỗ bánh giò Ông nghĩa pha ấm trà ngồi rung đùi Ngắm mấy khóm hoa ngoài vườn Sau bao năm làm cán bộ Tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc đài chạy pin Con xe đạp thống nhất Cùng với đủ loại giấy khen treo tường Vinh Quang cũng chẳng mãi ra mà ăn được Ngày trước hễ ai có việc ghé vào nhà Họ thường tấm tắc khen công lao của ông chủ tịch Nhằm đưa đẩy câu chuyện Thế nhưng khi ông đã hoàn dân Ai còn hoài công ngồi nói chuyện phiếm Chưa kể ông là người khó gần Không người trò chuyện Việc nhà lại nhát Ông tự sắm cho mình một cái nhíp Hàng ngày mở đài rồi lim dim Đưa lên nhổ những sợi dâu Vẻ mặt đầy viên mãn trong sự khó chịu của vợ Vốn không ngại làm việc nhà Nhưng bà Soan ghét ở chỗ. Từ ngày ông về hưu, bà hiếm khi gặp con. Do cô quyên phải tránh mặt, không ghé qua nhà như dạo trước. Khảnh sống buồn tẻ, do vắng tiếng cười con, trẻ. Không có con cái về thăm vào mỗi dịp cuối tuần. Niềm vui nho nhỏ của bà bây giờ là việc dự lễ ngay tại nhà bà Tám, ngoài xóm Quá phụ Vào ngày rằm mùng 1, buổi sáng bà lên chỗ Thắp Hương. Khi mọi việc đồng án đã hòm hòm. Buổi tối, bà ra ngoài tham dự tiệc tâm linh Cho dù chồng bà hay gọi, đó là mê tín dị đoan May nhờ con gái sang sống ở bên xóm quá phụ Bà đi ra đó không sợ bị ông chồng để tâm Bởi chồng bà luôn nghĩ hai mẹ con thậm thụt cho nhau đồng quả tấm bánh Kỳ thực bà ra đó dự lễ cho thanh thản Khi cuộc sống khó khăn, thay vì nghe những bài thuyết giảng vô bổ Người ta luôn hướng về các đấng thần linh để cầu xin Dù chưa được toại nguyện Nhưng cũng đủ để giúp cho họ quen đi thực tại Người xưa đã nói có thực mới vực được đạo Nhà nào cũng thiếu ăn Thì ai còn hơi sức đâu Gia đình làng hay ở trụ sầu Ủy ban họp thôn Ngay như tay phấn thọt Kẻ tưởng như chỉ biết nịnh trên nạt dưới Thế nhưng bà Soan cũng đã bắt gặp Vác bao tải ngô về nhà đêm hôm xưa Thương kẻ cũng chẳng sung sướng gì Do vậy đêm hôm đó Bà đã tránh đi đường khác Để cho nó đỡ xấu hổ Hai năm liền sản lượng thu hoạch vụ sau kém hơn vụ trước. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng điểm chung là đời sống khó khăn hơn. Ở làng Đông Sảnh, việc ăn cơm độn không còn lạ. So với mấy tỉnh miền Trung hay mất mùa liên tục, bà con thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Lần này ra Hà Nội, một cảnh tượng khiến cho bà thấy buồn. Đó là trên những con phố đã bắt đầu xuất hiện nhiều người ăn xin. Điều này thời chiến tranh không thấy có. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng Giặt xong chậu quần áo phơi cho kịp nắng Bà Soan nấu nồi cám Cho hai con lợn ăn cả ngày Do ông chồng không chịu động tay vào việc nhà Trước khi lên Hà Nội Bà phải nhờ đứa cháu họ chạy qua chạy lại Cho lợn cho gà ăn Bây giờ chuồng gà cùng với đôi lợn Là thứ tài sản đáng giá nhất Còn ông cựu chủ tịch xã hết ăn lại nằm Chỉ khiến cho bà thêm phiền lòng Cho lợn ăn xong Bà Soan bưng mâm lên nhà Việc nhà xoay quanh lợn gà cám bã Giờ lại thêm khoản cơm bưng nước rót Cho ông chồng đang buồn vì hoàn dân Quanh đi quảnh lại cũng hết ngày Ngắm chồng ngủ trên ghế Còn tờ báo với cái níp rơi xuống nền nhà Bà xoan khẽ lắc đầu Không đánh thức Nhà có nhõi hai vợ chồng già Thế nhưng cảnh người ăn trước kẻ ăn sau Vẫn thường xảy ra Bà ăn nhanh còn kịp ra đồng vào buổi chiều Ông cựu chủ tịch xã có thể ngủ đến khi nào no mắt thì dậy Lúc đó đã có cơm canh phần sẵn chỉ việc ăn Đang chuẩn bị giòn cơm Chuyển mâm bát Bà thấy ông chồng thức dậy Nhìn ra ngoài đúng lúc có bóng mây khiến trời sầm xuống Nhanh thật đi Nhoàng cay đã đến bữa tôi rồi